thằng bé ú ớ và ngai dòng nước mắt của nó chào ra chảy tong tong xuống nền nhà. Nó ngồi gục xuống hai vai rung lên trong dằn xé tột cùng tâm can. Bên ngoài chợt vọng lại tiếng đập cửa ầm ầm. Mở cửa ra, cảnh sát đây, mọi người trông đỡ ổn cả chứ. Thân thể tiếng động thằng bé tội nghiệp trớn la vọt qua ngoài cửa sổ. Nó ngồi trên bậc cửa rồi ngoái đầu nhìn lại. Nó muốn gào lên hai tiếng ba mẹ, nhưng nó không thể cất tiếng. Vệt thương ở chân kèm theo tiếng đập cửa làm cho nó đau đớn và hoang loạn. Thằng bé nhìn gia đình của mình mấy giây rồi nhảy luôn ra ngoài. Nó đi rồi, nó đây rồi. Tiếng của vin canh sắt gào lên thất thanh làm cho thằng bé hoang loạn. Theo bản năng nó điên cuồng lao vào tấn công nhằm đường thoát thân khỏi chốn thành phố không còn tính người này. Âm thanh khô lạnh chát chúa vang lên, một dòng máu đỏ tươi trào ra từ ngực trái. Thằng bé còn bất chợt dừng bước cúi đầu nhìn xuống, máu tươi chảy ra chan hòa ướt đẫm bộ quần áo đầu đời của nó, nước mắt hòa cùng máu chảy xuống mỗi bước chân của nó. Nó cảm thấy toàn thân đau đớn đến tê dại. Tiếng của người đàn bà lại vọng lên chói tai, ngù ngốc, chính còn đã phá đi cơ hội duy nhất để làm người, cơ hội duy nhất để thay đổi số phận của mình. Thằng bé lim dim đi rời khuỵu xuống, đổ dập trên nền cỏ. Hoàng Nam và cả gia đình điên cuồng lao ra đám cảnh sát. Thằng bé quỳ cố gắng chút hơi tàn giơ tay về phía gia đình của mình, rồi gục đầu chít luôn. Tiếng ba mẹ công tất liệm trong cổ họng. Hoàng Nam đầu đến đồ gục xuống rồi ngã quỵ ra đất. Ngay lúc ấy thì một khối cầu lửa không biết từ đâu xuất hiện, chợp lấy thân thể của thằng bé. Lát sau trên nền cỏ âm bướt chỉ còn lại bộ quần áo cũ nát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 và đó nó có giấc ngủ yên bình không lo lắng. Kì rồi, nó đánh nhìn phía ống cống tối om, chính là nhà của nó. Thằng bé tội nghiệp cố gắng bò lết vào bên trong. Mùi hương này, bóng tối này thật sự dễ chịu. Trầm chút ý thức cuối cùng còn sót lại, thằng bé nhớ ra khuôn mặt của ba nó, mẹ nó và anh trai nó. Và vụt đi với một tốc độ cực nhanh trong bóng tối. Không lâu sau, thằng bé chỉ im lìm tiếng thở cuối cùng của nó cũng tắt ngấm trong cổ họng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net